Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh có biết trước nhà chú Tư có một vườn rau dấp cá không? Phạm nói ngại, biết chứ sao không? Đó là vườn ngải lai đó, chứ không phải rau dấp cá đâu Phạm ngồi bắn dậy sợ hãi Em có nói chơi không đó? Hà bình tĩnh đã Em không nói chơi đâu Nếu vậy ai không biết ăn chết trà sao? Đó cũng vì lý do đó Tại sao những người chơi buồn ngải Không bao giờ ăn rau dấp cá Họ sợ lầm với ngải ma lai Chứ không phải loại rau đó Có điều gì kiên cử với họ đâu Hẹn gì chủ tư luôn nhắc nhở Để tư không giờ được ăn rau dấp cá Nhưng mà bộ rau dấp cá Là ngải ma lai hả Không phải đâu Nó chỉ giống nhau như hệt Do ngải ma lai nhổ lên Nó có củ như củ sắn nhỏ, nhỏ. Nếu anh chỉ nhìn phía trên không thôi Không thể nào phân biệt được ngài Malay với rau dấp cá Nhưng khi nhổ lên mà thấy Nó có củ dưới gốc Thì chính y đó Ăn vô là bỏ đời Như vậy rau dấp cá dễ bị lầm lắm Dù có lầm ăn vô Cũng không chết đâu Tạm ngạc nhiên hỏi Em nói cái gì kỳ vậy Tất cả loại ngài Đều phải biết cách dùng mới có hiệu quả Ngài mà lai cũng vậy Ai ăn phải thứ ngài này Trộn nước cứt gà sáp mới chết Còn như ăn chơi khơi khơi trên rau má thì vô hại Bây giờ ta mới hết thân mặt Chàng chợt nhớ ra chuyện Mà Lai ăn cất gà sáp mà chủ Tư thường kể Hẹn gì chủ Tư thường kể chuyện Còn Mà Lai ăn cứt gà sáp là nhắm bảo cách luyện ngại mà lại Có ai ở đâu Đúng rồi Chàng nghĩ thầy Tư thường kể chuyện đó Mà mọi người ai cũng biết Mà Lai đêm đêm tìm cất gà sáp mà ăn Thực ra đó là cách truyền tục lượn Ngài Ma Lai Của giới chơi bùa Ngài Để cho dễ nhớ Mọi người không ai biết thôi Hà nắm tay Tam kéo chàng xuống Anh nằm xuống đi Làm gì mà ngồi sững như ông phóng đá vậy Tam cười Lấy tay quẹt mồ hôi lên chàng chẳng nghe Hà nói về Ngài Ma Lai Mà toát mồ hôi Chàng bơi tay ta đèn nằm xuống bên Hà Mong tôi chàng để căn phòng nhỏ Chúng mình ngủ đi nhé Tuy vậy nhưng Tam không thể nào ngủ được Chàng chẳng trọng nhìn lên trần nhà đen thôi mà tưởng tượng ra hàng trăm chuyện ma quái mà lúc sao Tam nói nhỏ Hà, trong con sanh ngài của chú Tư có ghi rất rõ tất cả các phép luyện các giống ngài hay sao Dạ, mỗi thứ ngài đều huy chú, đủ cả cách dùng cũng như hình dáng cái ngài nữa Tất cả có bao nhiêu loại ngài lúc đó 36 loại Điện gì trong lời kinh tùng có mô phái chúng mình có câu 36 vịtà ngại là như vậy anh ta màị cuốn sách này thầy tôi có cha cho thầy gian chép rồi phải không Đúng rồi thầy sản tre cuốn xanh này ngay từ khi xuất sư lúc đó anh đâu có biết nó lợi hại như vậy nên không để ý ngoàiố sách này ra anh còn thấy cuốn sách nào nó về ngày nữa không Anh đâu có biết bộ quân xanh này che không đủ sao Cuốn sách này chép đủ hết phép luyện Và cách dùng Cũng như tài hình dáng 36 loại ngại Nhưng em không thấy có cách ghi cách giải Tạm chẳng nhớ giới thiệu gì Tràng kêu lại một tiếng Tôi chết rồi còn một cuốn nữa Màu đỏ thầy sàn còn giữ Anh hỏi mượn đi Tạm giảnh nạy lệ Đừng có xôi dại chứ Chúng mình vừa chụp một đống sách Bây giờ anh lại mở miệng ra hỏi Như vậy khác gì lại ông có ở bụi này hay sao Ừ Để lộ ra là bỏ đời Bỏ đời là cái chắc dục Hơn nửa tuổi nào anh không biết chữ Bây giờ lại mượn xanh về ngắm hay sao Có ai ngu như con heo Cũng biết tụi mình rạt Nhất là thầy Sán thì đừng quá mặt Anh ngán thằng này còn hơn chú Tử nữa Không hiểu sao Em cũng như anh vậy đó Nhiều lúc mình còn dám dẫn mặt với thể Tư Còn thầy Sán mình là không dám Mặc dù anh ấy cũng chỉ sắp xỉn tụi mình Chứ có gì hơn nhiều đâu Ừ, thôi ngồi đi. Vìa rồi đó. mà không nói nữa. Nàng cũng buồn ngủ. Thời gian, chưa có thực màu. Hôm nay lại tới ngày san hẹn Bê Hoa. Tới đón nàng lên Sài Gòn chơi. Con đường xuống cầu mình lợi như dài hơn mọi lần. Săn xe chạy thực màu. Gió thổi hai bên tay. Trời chưa sáng gió. Mà đã oi bức khó chịu rồi. Trên trời nhiều đám mây đen kéo nhau che khắp vùng. Sán đoán hôm nay có mưa lớn lắm. "Salfi tưởng nó tiến đoán cả tuần anh trận báo sẽ thổi qua đây vào cuối tuần này." Từ đầu em nhà thầy người, sao đã thấy 10, sao nó thấy qua dự đoán chàng ở đó, nàng cười thật tươi khuôn mặt rạng rỡ. "Em đoán giờ này thế nào anh cũng tứ." Giàn mỉm cười vui sướng. "Giảm tải quá." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net